Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phu giận lắm Nhưng em đã cương quyết Nên đành phải chịu bỏ ý định Sang năm sau, Phu phải lòng cô gái Con của một ngư phủ trong làng Rồi hai người lấy nhau trong năm đó Phu dọn nhà đến, mảnh vườn mà nhà vợ cho Cách nhà hai anh em vài trăm mét Hôm làm lễ cưới, Phu buồn lắm Nghĩ đến cảnh em trai của mình còn trơn chiếc Mà mình bỏ nó thế Thì không đành Lữ bẹt nói Anh đừng lo, đã có vợ con em lo rồi Anh không phải lo gì cả, con em ta lớn bằng thầy rồi." Lỡ đưa tay lên để miêu tả con mình, nghe em nói phụ cũng buồn lắm, nghĩ bụng em mình trân coi hai mươi mấy năm, danh đầu óc cũng không ổn định chăng. "Rồi dặn dò em kỹ lưỡng, khi nào có việc khó khăn thì sang nhà anh, anh em mình đau cháu nuôi nhau như xưa." Anh vừa lấy vợ được hơn 1 tháng thì lỗ lại đổ bệnh nằm liệt giường. Hôm sau thăm em thì em đã bề ngang rồi. Trọng Cơ mê lử luôn gọi tên Lệ Hương. Lúc Lâm Mơ tỉnh lại, thấy anh mắt đỏ hoe đang ngồi bên giường, đỡ anh ngủ trằn, "Anh à, nay con em đã lớn rồi, vợ em bảo em về chăm con, một mình vợ em chăm không nổi." Thấy em ăn nói lạ lùng, phụ ben gặng hỏi, "Vợ chú, vợ chú là ai?" Dạ là Lệ Hương. "Chú lấy vợ khi nào, sao anh không biết?" Lửa lấy trong tay áo ra cái lược ngà đã sỉn màu đây chính là tính vợ của em và Hương. Phù cầm cái lược, bỗng có một luồng khí lạnh mát luồn ra sau lưng, làm anh cũng rùng mình. Hôm đó sau khi bảo vợ sang chăm em, Phù đi đến nhà thầy Huỳnh, lúc đến nhà thầy Huỳnh thì thầy Huỳnh đang phơi mấy con cá trên giàn, thấy Phù đến, thầy Huỳnh mặc vội áo, rồi mời anh vào nhà, rót nước mời Phù, thầy hỏi: "Anh đến tìm tôi có chuyện gì không?" Đưa chiếc lược cho thầy xem, Phù nói: "Trong lạc này chỉ có anh biết chút pháp thuật." anh xem hộ tôi, chiếc lượt này có gì lạ không cầm lấy chiếc lượt trên tay, thầy ngắm ghía một lúc sau thầy bảo đây chính là chiếc lượt của một cô gái đã bị chiếc chết để làm vật tế do hết thời hạn chăm giữ nên quan hồn thoát đa ẩn nắp chiếc lượt này là nhà của nó nhưng hiện nay nó đã không còn ở trong này nữa, sao anh lại có nó thằng em tôi nó đưa cho tôi giờ nó đang ốm nặng lắm anh có thể giúp tôi được không Thầy liền vào trong nhà, ôm bộ đột ngỵ, rồi đi theo phù đến nhà của em mình. Vừa bước vào nhà, thầy đã thấy nhà này âm khí rất nặng. Tiến bên giường lữ, nắm tay lữ lên thì thấy hai đường gân đen đã nổi lên. Thầy lắc đầu bảo, âm khí ngấm sâu quá rồi, khó mà trục ra được nữa. Tôi chỉ xin được ở một mình với anh lữ. Mọi người đồng ý lui ra ngoài, thầy bèn dùng giấy bút viết bốn đạo bùa rồi dán khắp bốn hướng trong căn phòng. Sau đó, thầy rót một đạo bồ trắng hòa với nước lã cho lữ uống. Lúc sau, lữ dần mở mắt tỉnh dậy, thấy bắt đầu hỏi han về cái vòng mà đã chấp tâm hại chết anh, nhưng thật ngạc nhiên, lữ đáp: "Tôi đã biết vợ mình là ma lâu rồi, nhưng con người mấy ai tìm được hạnh phúc viên mãn chứ? Con người ai cũng phải chết. Tôi chết không thấy buồn mà thấy vui, vì bên kia có người chờ tôi, có người lo cho tôi. Tôi cảm ơn thầy đã có ý giúp tôi." Nhưng tôi xin thầy, hãy giúp tôi một việc. Anh cứ nói đi. Anh em tôi từ nhỏ đến lớn sống trong cơ cực. Tay giờ tôi mất đi khi còn quá trẻ, chưa giúp anh trai của mình được gì, tôi cũng thấy buồn lắm. Tôi biết thầy có tài xem địa lý, mong thầy tìm giúp cho mảnh đất tán gia mẹ và tôi, để sau này anh tôi bớt khổ. Nếu làm được, tôi xin hậu tạ thầy tất cả tiền tôi dành dụm được. Rồi lử máu trong gói ra một bộ tiền nhỏ đưa cho thầy Huỳnh cảm động trước tình cảm anh em của hai người, thầy giật lời giúp đỡ lữ, vừa tháo máy láp bộ súng thì lữ tắt thở. Sau đám tang của em, thầy huyện đến gặp phụ, tỏ hết ý nguyện của lữ lúc chết cho anh nghe rồi bảo: "Mà đất trước kia là nhà của hai anh em, có lông mạch, không phải là vượng nhưng cũng đủ cho phụ phát tài, sống no đủ cả đời. Mong phụ chuyển mộ của cha mẹ ra đấy, rồi sau này chuyển mộ của em ra" thầy trồng ba cái cây tại ba góc trong vườn cũ của phụ rồi về nhà nghe lời thầy bố mộ cha mẹ về chôn tại vị trí mà thầy Huỳnh chỉ. Không lâu sau, phụ gom tiền đi buôn hàng hóa từ miền ngược về miền xuôi, bán trủng quả được mấy lần, sau đó lữ về chuyển nhà lên phố huyện. Ngay độ sau khi lên huyện phủ đã bở trọng buôn bán, của cải không thiếu nhưng ngặt nỗi mãi không có con. Một ngày nọ phụ trở về làng Phong Khê tìm lại thầy Huỳnh, lúc đó thầy mới bảo rằng Anh có quên điều gì không? Dạ tôi không nhớ được. Anh chuyển mộ cha mẹ ra mà không chuyển mộ em trai của em ra cùng, hay hวย anh chôn cha mẹ chỉ phát về đường tài phà lộc nhưng lại khác về đường con cái. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net